Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được, chúng ta sẽ không xỉn nữa Chỉ cần một đứa là đủ rồi Anh thầm nghĩ ở trong lòng như vậy Thầm tê thừa chẳng có tâm trạng nào đén cơm Ngồi xuống ở phòng bệnh Em bé cũng ngủ rất say hiện giờ nó vẫn chưa thể mở trọn vẹn đôi mắt Chỉ có thể hé hé tỉ Cái nhân đó khiến cho thầm tê thừa không nhịn được cười Sinh mệnh, quả thật rất thần kỳ Vốn chỉ là một thứ bé xíu siêu Bây giờ lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh Sống sờ sờ Người mẹ, quả thực cũng vô cùng vĩ đại Thầm thê thừa lấy nhìn dàn nhân nhân Vẫn đang ngủ say Anh dơ tay ra vút má cô, ánh mắt dịu dàng Bắt đầu từ ngày hôm nay Chúng ta đã là người một nhà rồi Mãi mãi không bao giờ thách rời Hai nhà thầm giản Trước mắt vai về lớn nhất Chính lòng cụ thầm Để ông giúp đặt tên Đến ông bà dàn cũng chịu không có ý kiến gì Về việc Lại có thêm một thằng chất trai Ông cụ thầm tất nhiên là rất vui mừng Thêm người là thêm mừng thịnh Không còn gì vui hơn nữa Ông bà cụ thầm tuổi cũng đã cao rồi Không tiện thức đêm ở bệnh viện Nhưng khi nghe tin rằng nhân nhân đã sinh Ông bà thầm vẫn vội vàng theo đến Ông cụ thầm Rất thích thằng nhỏ này Lên mồm khen thằng bé này đẹp trai nhất trong họ tộc vợ chồng bác cả nghe thế vậy Thì thấy trôi chắc ở trong lòng Nhưng cũng chỉ đành vộ họa theo Cái này thì không thể phán bác lại được Ai bảo mẹ thằng bé là đẹp như vậy chứ? Trước khi đứa nhỏ ra đời, ông cụ thẩm cũng đã nghĩ ra được hai cái tên. Một cái là tên con trai, còn một cái là tên con gái. Thằng nhỏ vừa ra đời đã có tên ngay, đặt là thầm viễn mặc. Đại khái đây là niềm hy vọng lớn nhất. Ông cụ thẩm đặt vào thằng bé. Ý lấy từ gần mực thì đen, gần đen thì rằng hy vọng là thằng bé sau này có thể tránh xa khỏi những người và việc không tốt. Nói ra thì cũng thật tình cờ. Bà Giàn cũng nhờ được người trong nhà xem cho Vừa hai thằng bé này ngũ hành khuyết thổ Trong tên có chữ mặc Vậy là thích hợp nhất rồi Bà Giàn dứt khoát đời về Nghĩ bụng sẽ hầm cho Giàn nhân nhân nổi canh Như vậy khi cô tỉnh lại Mới có thể bồi bổ sức khỏe được Tuy là trong nhà cũng có người giúp việc Nhưng vẫn là mẹ Vẫn cứ không an tâm người ngoài Ông Giàn cũng về theo Hôm qua ông cũng vội vàng tới đây Đêm qua lại cả đêm không ngủ Cả người sắp không chịu đựng được nữa rồi Ông phải quay về nghỉ ngơi một lát Giờ gì tuổi tác cũng đã cao Ông và bà cụ thẩm Cũng còn mấy người đến thăm hỏi Nên cũng lần lượt rời khỏi bệnh viện Tây Thừa con mau ăn chút gì đi Mẹ đây trông cho Bà Thầm cũng thấy thương con trai Tức nguyên cả đêm Hôm nay lại chưa bỏ cái gì vào bụng Cũng chẳng biết nó có chịu nổi được hay không Con không muốn ăn Con đợi nhân nhân tỉnh lại rồi mới ăn Thầm Tây Thừa ngồi trên ghế salon cho phòng bệnh Thì thoảng liếc nhìn con trai Thế thoảng lại quay ra nhìn nhân nhân Rất bận rộn Bà thầm trước đây cũng hay ngẫu nhiên Mà thấy lo lắng cho vấn đề tình cảm của con dâu và con trai Bây giờ trông dáng về của con trai Bà thấy là bản thân có thể an tâm được rồi Chẳng qua chỉ là nó không giỏi biểu đạt Sống quá nội tâm mà thôi Hai người họ bây giờ cũng đã có con Át tình cảm cũng sẽ tiến thêm được một bậc Tây thừa à Thực ra mẹ nói những lời này có hơi thừa Nhưng mẹ nghĩ trong lòng con cũng đã có dự tính Bà thầm nhìn ra nhân nhân đang nằm trên giường bệnh lại nói Người phụ nữ này sống được trên đời thật không dễ dàng nhân nhân vốn nhỏ tuổi hơn con con phải biết nhường nhịn nó bây giờ nó đã sinh con rồi mẹ không biết được cái giới đó giúp cô như thế nào nhưng con nhất định không được làm chuyện gì khiến vợ con đau lòng đấy bất kể là làm việc gì cũng đều phải suy xét đến gia đình không có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự êm ấm của gia đình hết con biết con biết phần rõ được nặng nhẹ Vậy thì mẹ an tâm rồi Bà vẫn luôn rất tin tưởng con trai mình Bà hiểu nhân cách thằng bé Nó tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện Không vẹn toàn đôi bên đâu Chuyện nhào thầm Có thêm người nói giỏi Chưa bao lâu mọi người đều đã biết hết Đến cả ông Giàn cũng xúc động Mà nói với bà Giàn rằng Thằng nhỏ này đâu phải vừa ra đời Là đã thằng ngay ở vài xuất phát được Chỉ hy vọng là nhân nhân và Tây Thừa Có thể nuôi dạy nó thật tốt Đừng để tính cách có sai lệch Bà giả liệu ông một cái Cháu ngoài tôi nhất định sẽ là giòn xuất sắc rồi Không nói ai khác Ông thấy đây thử thế nào Cho dù nó không phải tầm đón đốc của thầm thị Chỉ là một người bình thường Thì tính cách nó cũng rất tốt để chớ Thế nên tôi hoàn toàn không lo lắng chút nào Sự ra đời của anh bạn nhỏ thầm viễn mặc Khiến cho tháng tư này trở nên vô cùng đặc sắc Vậy nhưng Đến sáng sớm ngày hôm sau Tất cả mọi người đều mắt đầu hoảng hốt Bởi vì từ lúc trước hôm qua Em bé chào đời cho đến bây giờ Già nhân nhân vẫn chưa hề tỉnh lại. Già nhân nhân không biết cái giới này ra sao nữa, hoặc giả chính cô bị sao. Nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net